Yeah. Xin chào các bạn. Đêm nay tỉnh Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên tài Thần Côn, Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Chuyện được edit bởi AM Nước Biển Xanh, Vĩa Giả Lai của các bạn editor trên trang mạng.com Hãy truy cập trang truyềnmạng.com để tìm đọc những chuyện hay hơn nữa. Bạn quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyềnmạng.com thuộc về kênh youtube Nghe Kể Chuyện mà Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không react khi chưa có sự đồng ý. Và mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Lãnh lão gia tử không có dị nghị Với xử lý của đường tôn bá Đệ tử thân truyền của hắn cũng không Đệ tử lãnh thị Được phép ở lại huyền môn được tôn bá chỉ giải trừ chức vị Của lãnh lão gia tử Cho hắn lui về ở ẩn Cũng không trục xuất hắn khỏi môn phái Xem như đã cho lãnh ra mặt mũi Lãnh thị Ngồi xem môn phái hỗn loạn Mười mấy năm qua Bây giờ vẫn được giữ lại Có đệ tử âm thầm thở phào Có người cúi đầu cảm thấy xấu hổ Nhưng mặc kệ là người nào thở phạo nhẹ nhõm Hay là xấu hổ Đều không cầu xin chuyện của lãnh sĩ Hân Mọi người giống như cố ý xem nhẹ Vừa rồi nàng đứng nơi đó Cứng gắng như vậy Cũng không có phản ứng với bất kỳ lời nói Hay ánh mắt nào của các đệ tử Và đường tôn bá Các đệ tử còn lại Lộ ánh mắt kỳ lạ Trước kia cảm thấy lãnh gia Luôn xem bói, chiêm tinh cho người ta Có lẽ gặp nhiều chuyện nhân sinh vô thường Lãnh tiểu thư mới đứng bên ngoài Những năm rằng đây Không cảm thấy có điều gì không ổn Cho đến tối qua Nàng nói nàng giết dư vì Để từ lãnh ra mới có suy nghĩ này Ở trong lòng Nàng không phải có bệnh chứ Lại lão gia tử cũng cảm nhận Hắn cúi đầu nhắm mắt Không nhìn đường tôn bá Cha mẹ hân nghi mất sớm Có lẽ chuyện này Làm cho nó kích thích quá lớn cụ do mấy năm nay Ta không phát hiện Trở môn sư huynh à Sau khi chuyện này chấm dứt Ta muốn mang hân nhi ra nước ngoài an dưỡng Người Người bảo trọng Đường tôn bá cũng nhắm mắt Không nói lời nào Lại khoát tay với hắn Về xử trí lãnh ra Cứ được quyết định vậy đi Đường tôn bá liếc nhìn Khúc Trí Thành Có lỗi với sư huynh sư đệ đồng môn Ta thấy ngươi cũng không còn gì để nói nữa Sư tổ à Ngươi không thể chỉ nghe một lời của một người như vậy Về nướng văn là nhị đệ tử dư thị Hắn không biết gì hết Những chuyện hắn nói đều là hắn nghe được Thực sự ta thực sự Khúc Trí Thành có muốn nói sao Nhưng hắn chưa nói xong Giọng nói liền im bặt Đệ tử trong nghị sự đường cũng yên lặng. Điều dẹp tớ. Trương Trung Tiên kêu lên. Hạ Thược cũng phản ứng. Nắm bước lên lôi kéo ôn Diệp ở trước mặt Khúc Trí Thành. Kéo Nam Hải khỏi người Khúc Trí Thành. Lại lôi được một cây dao dính máu. Trên mũi dao còn đang nhỏ máu. Ôn Diệp bị Hạ Thược nắm cổ tay. Lại còn chưa phát hiện. Hạ cúi đầu nhìn chằm chằm Khúc Trí Thành. Đến giờ có không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khu Trí Thành bị đâm vào phổi. Rất nhiều máu chảy ra. Tối qua hắn bị chặt đứt gân mạch. Không sử dụng được công phu đã tu luyện nhiều năm. Hờ nữa còn thiếu máu rất nặng. Một dao này không thể nghi ngờ là muốn mạng hắn. Hắn té trên mặt đất. Miệng trào ra máu bọt. Trở mình như đứa nhỏ bị trương chung tiên lôi đi. Dao trong tay cậu ta không dài. Là một con dao nhỏ. Vừa thấy liền biết dù để phòng thân. Nhưng một dao này của cậu rất sâu. Cả thân dao đều đấm vào người hắn. Máu chảy đầm đìa. Ngay cả đồng hồ ở cổ tay cũng toàn là máu. Mọi người trong sảnh đường sửng sốt. Ai cũng không ngờ ôn diệp sẽ đâm người. Trước đó hắn còn hỏi Khúc Trí Thành. Sư phụ hắn chết thế nào? Sau đó Khúc Trí Thành phủ nhận. Vì đường văn lấy đi vào vạch trần. Sau đó lực chú ý của mọi người đặt vào chuyện ba nữ đệ tử mất tích và việc hạ hàng đầu tối qua. Không ai ngờ nam hài này lại đột nhiên hành hung. Khúc trí thành, há miệng thở dốc, bộ ráng hô hấp khó khăn. Nhưng rõ ràng là không sống nổi. Hắn nhìn chằm chằm ôn Diệp, ô Diệp cũng nhìn hắn. Nắm chặt dao nhỏ trong tay, một lúc sau nhẹ nhàng buông tay. Dao nhỏ rơi xuống đất, toa lên âm thanh leng keng Đột nhiên Nam Hải quay đầu nhào trong lồng ngực Hạ Thược Sứ Thúc Tổ có muốn báo thù cho sư phụ có muốn tìm hàng đầu sư giết bọn họ Thần hình cậu run dậy giọng nói mang theo tiếng nức nở Hạ Thược cảm nhận được trước người ướt ác Thằng nhóc mà mọi người thường thấy miệng lưỡi độc ác cá tính thối tha lúc này mới đúng là đứa nhỏ thực sự không ngừng khóc nức nở Hạ Thược cúi đầu Không tránh tay hắn đầy máu làm dơ váy mình, nàng sờ đầu hắn, trong lòng cũng khó chịu. Nàng hiểu cảm xúc của ôn diệp, đổi thành sư phụ của nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Còn nữa, năm đó khi sư phụ mất tích, sư huynh mới 15 tuổi, hắn cũng tìm sư phụ rất nhiều năm. Nói như vậy trong lòng cũng khó chịu như thế đi. Hạ thược quay đầu, nhìn từ thiên giận, người đàn ông có đôi mắt đen sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm người trong lòng hạ thược. Môi mỉm chặt Nhưng án chỉ nhìn Cuối cùng cũng không đi đến Mà lúc này không biết đệ tử nào kêu lên Chạy mau Sau đó Tình huống trở nên hỗn loạn Vừa rồi Đột nhiên ôn Diệp ra tay với Khúc Trí Thành Vẻ mặt sầu thảm của Khúc Trí Thành Làm các đệ tử chấn động Khi này những người đi về phía bên phải Bị đường tôn bá trục xuất khỏi môn phái Vậy mà như ông vỡ tủ Chạy khỏi nghị sự đường Vô liêm sỉ Trường tiền mắng Lập tức đuổi theo Ôn Diệp dùng cánh tay lau nước mắt Cúi đầu không nhìn ai Xoay người muốn chạy ra bên ngoài có làm chuyện con sẽ bắt về Hạ thược túm hắn cười nói Thôi được rồi Người cho là bọn họ chạy được không? Trong viện này đã hạ 8 môn Kim khóa trận từ sớm rồi Tùy nói như vậy Nhưng Hạ thược vẫn đuổi theo Chuyện xảy ra bất ngờ, sư phụ có chưa khởi động trận pháp nằm phải phòng ngừa có người đào tẩu. Sư Huynh à, giúp em bảo vệ sư phụ. Sợ tử thiên giận đuổi theo, bề cảnh đường tôn bá không có ai, Hạ Thược liền kêu lên như vậy, cũng không quay đầu mà chạy khỏi nghị sự đường. Khi nàng chạy đi, lại nghe giọng nói mơ hồ của lãnh dĩ hân. Đời nhìn lãnh dĩ hân không phải nói chuyện với nàng, mà là cùng tử thiên giận Tử sư thúc, Đánh hạ thược lướt về phía sau Sau đó mặc kệ nàng và từ thiên giận nói gì Chỉ là hy vọng nàng không nên ẩm mỹ Không ảnh hưởng tới sư phụ Khởi động trận pháp là tốt cụ may đừng tôn bá khởi động trận pháp rất nhanh Nhìn như không có bị ảnh hưởng Nàng ở phía sau Trương Trung Tiên ở đằng trước Hai người một trước một sau đánh ngã không ít người Trương Trung Tiên đã chặn cửa từ sớm Giống như không ai chạy ra được Mà sau khi khởi động trận pháp Tình huống kỳ quái đã xảy ra. Thứ thay đổi thất thường không chỉ có vị trí trận pháp, mà là đám đệ tử bị cuột ngã không có lý do. Lúc này chỉ nghe Trương Trung Tiên chạy tới kêu Hạ thượng Đi mau! Hạ Thược biết đây là sư phụ làm, cũng không hỏi nữa chạy theo Trương Trung Tiên rời khỏi vị trí trận pháp. Khi nàng lui ra xa, phát hiện những đệ tử đang bị ngã, Phát hiện trong trận pháp có sát khí Bào lấy những người này Mà trong thiên nhãn nàng phát hiện Sát khí như những cây kim mảnh Tự động đi vào mạch ở cổ tay họ Hình như không phải đường kinh bình thường Đây là phế công à Ánh mắt hạ thược trở nên kỳ lạ Nàng không ngờ huyền môn Có có bí pháp này Có thể công kích người trong trận <cười> Có ai bị sư tổ trục xuất Mà lại quyền ý phế mất công pháp đâu Raymond đều có bí pháp đối phó Trương Trung Tiên chắp tay sau mông đứng bên cạnh Hà Thượng hử lạnh Ánh mắt Hà Thượng quét qua nghị sự đường Phát hiện các đệ tử đều như ông vỡ tổ chạy đến cửa Cho nên đều ngã phía bên kia Không còn ai chạy thoát Bây giờ nàng và Trương Trung Tiên mới quay lại nghị sự đường Thật ra Hà Thượng rất hứng thú với loại bí pháp này Muốn nhìn kỹ xem là xảy ra chuyện gì Nhưng nàng lo cho tình huống của sư phụ hơn Bởi vì Dùng trận pháp biến ảo đã không dễ dàng Rất tốn nguyên khí Ông lại còn bày trận pháp Hủy bỏ công pháp cho nhiều người thế này Có thể sẽ không chịu được mất Nhưng Hạ Thược và Trương Trung Tiên vừa bước vào Lên thấy một bóng người từ bên trong bay ra hân Nhi Hạ Thược nhanh nhẹn né tránh có chưa thấy rõ tình hình Lại thấy lãnh lão ra từ từ trong chạy ra Lúc này mới giống cao thủ Tuy giọng nói bi ai Nhưng bước chân rất nhanh Đi đến cửa gậy va chạm trên mặt đất Xoay người liền đón được lãnh dĩ hân Lãnh dĩ hân tiếp đất Mắt chưa mở Rõ ràng khi nàng chuẩn bị bay đã ngất Đệ tử lãnh gia chạy đến Nhìn thấy lãnh lão gia tử và lãnh dĩ hân Dừng ở trước cửa vội vàng đi đến đỡ Hạ thược thấy tình huống thế này Chỉ lướt mắt sơ qua Mà dù trong lòng nàng nghi ngờ Nhưng bước chân không dừng lại Lại lướt mắt nhìn công đường Nhìn thấy tử thiên giận khoanh chân ngồi xuống Hơi thở nghiêm nghị Mà hơi thở đường tôn bá rất nặng nề Nguyên khí tiêu hao rất nhiều Tử thiên giận khoanh chân ngồi sau lưng bảo vệ ông Nguyên khí hắn không ngừng cuộn cuộn chuyển đến cơ thể ông Nhìn như chuyện ngoài sân được tiến hành dựa vào nguyên khí của hai người Nhưng dù sao để từ bên ngoài hơn 10 người Nguyên khí tiêu hao không phải nói giỡn. Hạ Thược chạy đến sau lưng đường Tôn Bá, khoanh chân ngồi xuống, cụ gia nhập hàng ngũ bảo vệ. Khi nàng ngồi xuống, nguyên khí tiêu hao của đường Tôn Bá và Từ Thiên Dận giảm đi rất nhiều, bởi vì nguyên khí của Hạ Thược cuộn cuộn không ngừng. Nếu làm lâu một chút, nàng cũng có thể đỡ được. Trước kia khi huyền môn trục xuất đệ tử khóa môn phái, chưa từng có trường hợp trục xuất nhiều người như vậy. Hôm nay đường tôn bá giống như tẩy trừ sạch sẽ huyền môn Dọn dẹp rất nhiều người có thực hiện một lần Không cần nói cũng biết tốn kém thời gian Và nguyên khí như thế nào Những đệ tử còn lại đều im lặng Mở to mắt nhìn trưởng môn sư tụ Và hai đệ tử đích truyền Trong mắt có sợ hãi Kính phục và ngạc nhiên Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Huyền môn vậy mà còn có loại bí pháp này Cả quá trình xảy ra Nên cả hạ thược cũng kinh hãi, bởi vì thời gian giẳng co nhiều giờ. Cũng không biết có phải sư phụ biết nàng sẽ giúp hay không. Nếu không, sao lại động thủ như vậy? Việc này rất ẩu tả. Nếu nàng không trở lại, nàng dám cam đoan, trước khi đệ tử ở đây cùng nhau giúp đỡ. Nếu không, chỉ có sư phụ và từ thiên giận hầu này hai người không phun mấy ngụm máu, nằm trên giường vài ngày tuyệt đối không xong. Đợi đến khi làm xong tất cả mọi chuyện, Đường tôn bá dựa vào xe lăn Nhiều năm hắn chưa từng làm việc lớn như vậy Tối hôm qua Đại Trạch Dư ra Và hôm nay Hai lần liên tiếp Rõ ràng có chút ăn không tiêu Hạ Thược và Từ Thiên giận Vẫn chưa dừng lại Tiếp tục bổ sung nguyên khí cho sư phụ Lão nhân lại khoát tay Tuy mệt mỏi Nhưng vừa rồi có hai đệ tử giúp đỡ Ông cũng không gặp vấn đề gì lớn Nhưng hai người Vẫn bổ một chút nguyên khí cho sư phụ Làm xong rồi mới đứng dậy Mà sau khi đứng dậy Hạ thược nhìn ra ngoài cửa Phát hiện người lãnh gia đang nâng lãnh lão gia Về mặt lãnh lão gia cực kỳ bi ai Nước mắt không ngừng rơi xuống Nhìn cháu gái nằm hôn mê trên mặt đất lầm bầm Hẳn nhì, đừng trách ông nổi Rất rõ ràng, vừa rồi lãnh lão gia tử rời khỏi trận Pháp Để cho gái lại nơi đó Hạ thược nhìn thấy tình huống này ngẩn người Không thể nào Vừa rồi là lãnh lão gia tử, ra tay Đưa lãnh dĩ hân vào đó à Nhưng tưởng tượng Nàng cảm thấy không đúng Nếu là hắn ra tay Sao lại phải đuổi theo đến đó Hạ thược quay đầu nhìn tử thiên giận Sư huynh, sao lại thế này Tử thiên giận vừa đứng dậy Nghe thấy giọng hạ thược Hắn hơi mím môi Sau đó thở lạnh vài phần Và ra một chữ Ổn quá Hạ thường nhí mày Nàng biết nhất định không phải từ thiên giận nói nàng ồn Vậy người hắn nói là lãnh sĩ hơn à Vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ Tùy Hạ thường tò mò Nhưng nàng không dám mở miệng hỏi Hỏi từ thiên giận có không bằng Đợi lát nữa hỏi đệ tử của Trương Thị Lời của người này có quý hơn vàng Nếu kêu hắn kể chuyện xảy ra Hắn tóm tắt đến nỗi khiến người ta phát điên Quả nhiên chờ mấy ngày sau Hạ Thược mới nhớ chuyện phải hỏi việc này Hai nữ đệ tử của Hải Nhược Là chị em ngô thục ngô khả Nói cho Hạ Thược biết Lúc ấy đường Tôn Bá khởi động trận pháp Lãnh Diên lại lửa lúc này Họ Từ Thiên giận có nhớ chuyện hai người gặp nhau Năm nàng 10 tuổi hay không Từ Thiên giận không thèm nhìn nàng quanh chân ngồi xuống bảo vệ đường Tôn Bá Lãnh Diên có không biết im miệng Kết quả Từ Thiên giận ngại nàng ồn Lên đánh quất quăng ra ngoài Đương nhiên, chuyện này bàn sau. Bây giờ trong lòng hạ thược có chút thương cảm, xúc động và hy vọng đa sen. Ngày ấy, trải qua khảo sát, những đệ tử ở lại, biết bọn họ chính là lực lượng trung kiên của huyền môn trong tương lai. Cô biết chuyện thanh lý môn hộ, vậy mà hoàn thành. Từ khi nàng đến Hồng Kông tới hôm nay, sư phụ đã báo thù được mối hận của mình. Môn phá được dọn dẹp sạch sẽ, kiếp nạn của Lý Khanh Vũ được hóa giải. Chuyện trải qua trong lúc đó Có thể nói là rất nhiều Trong khoảng thời gian này Nghĩ kỹ lại Nàng cũng không thể bình tĩnh được Bố trí vội vàng Vội vàng tranh đấu lần cuối với dư cử chí Bây giờ Tuy đã dọn dẹp môn phái Nhưng tất nhiên vẫn còn ảnh hưởng Bởi vì dư cử chí đã chết Dư vi đã chết Khúc trí thành đã chết Vừa ngoài tự sát Lại lão ra Lui về ở ẩn Lại di bị phế Đại sư phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông Đáng chết thì chết Ở ẩn thì ở ẩn thái đổi như vậy Không khả năng không ảnh hưởng đến người bên ngoài Mà phóng đoán của Hạ Thược không sai Bây giờ là xã hội pháp trị Huyền Mô đã làm việc Dựa theo quy cụ giang hồ Họ có khả năng câu khai tất cả cho công chúng Sau khi tuyên bố với bên ngoài rằng Dư cửu chí nhờ hàng đầu sư Hãm hại đường tôn bá Kết quả ngược lại hại mình mất mạng Giờ vì phát hiện Ở bệnh viện mà qua đời. Dư vì phát bệnh ở bệnh viện qua đời. Húc Trí Thành vừa ngoài sợ tội tự sát, mà lãnh lão gia tử lại mời phóng viên đến, bày tỏ mình và đường tôn bá là sư huynh đệ đồng môn. Mấy năm nay, không nhìn thấu bộ mặt thật của Dư Cựu Trí, vô cùng xin lỗi, cũng tuyên bố lui về ở ẩn, di cư sang Canada cùng cháu gái lãnh dĩ hân, chỉ vài ngày nữa sẽ xuất phát. Tiếp tức này chỉ vừa đưa ra đã khiến Hồng Kông dậy sóng. Chuyện này có nghĩa chỉ trong một đêm, tứ đại gia tộc phong thủy Hồng Kông hơn mười mấy năm qua tan giã, lùi về ở ẩn, đã không còn cái gọi là dư vương khúc lãnh nữa. Mà người gây nên chuyện này chỉ là người từng là đại sư phong thủy số 1, đường tôn bá đã trở về. Chỉ cần là người từng trải có thể đoán ra kết cục của tứ đại gia tộc này có liên quan đến chuyện xưa mà không muốn biết người đó. Nhưng truyền thông không có đưa tin Đừng tôn bá Không có mời phóng viên đến mở họp báo Người sống đến tuổi này Lại trải qua quãng thời gian Đi lên rồi ngã xuống Để về danh lợi dư luận đã sớm phai nhạt Ngược lại tin tức lớn Đối với rất nhiều người mà nói Chính là chuyện xưa của người khác chỉ là liều thuốc điều hòa cuộc sống Có lẽ sẽ chú ý một khoảng thời gian Nhưng rất nhanh sẽ mất đi hứng thú Rồi bình thản Sau đó nhìn không quen Cuối cùng chấp nhận Giống như năm đó Đường tôn bá mất tích Khi dư cửu trí thay thế ông màn này Chỉ là chuyện xưa lặp lại Chẳng qua người trong câu chuyện xưa ấy Đã thay đổi mà thôi Đường tôn bá tuyên bố với bên ngoài Sẽ tiếp quản chuyện của phong thủy đường Rồi không nói thêm lời nào Ông chỉ tụ tập với nhóm bạn cũ Trong những người này có thích lão Lão đơn gia tam hợp hội Các lão nhân trong giới tài chính Hồng Kông Lúc đường tôn bá rời đi Không phải ai trong những người này cũng thành công Nhưng bây giờ tồn tại Của bọn học đều có rất ảnh hưởng Như là những ông lão trong giới tài chính Đừng nói là Hồng Kông Ngay cả phố vuôn cũng có không ít người có ảnh hưởng Có thể nói Một sự tồn tại, dậm chân Kinh tế thế giới đều phải rung chuyển Khi đường tôn bá và nhóm bạn già gặp mặt Không tránh khỏi bị truyền thông chộp được Mọi người khiếp sợ sự ảnh hưởng Và mức độ quen biết của những người này Mọi người suy đoán Giới phong thủy Hồng Kông sẽ thế nào Thì có người phát hiện ra một việc Đó Chỉ là bên cạnh đường tôn bá Luôn có một người đàn ông đi theo Không biết thân phận gì Mà nữ phong thủy sư trước kia được đồn đãi rằng Chỉ là đệ tử đích truyền của ông Thì không thấy xuất hiện Nữ phong thủy sư Lúc đầu ánh mắt của dân chúng đều chú ý đến nàng Nhưng sau khi ước chiến với dư ra Bởi vì đường tôn bá trở về Bởi vì đột nhiên chân tướng năm đó vạch trần Xảy ra nhiều chuyện như vậy Là lực chú ý của dân chúng chuyển đi mất Chờ đến khi có người nhớ đến cô Thì đã không còn thấy nàng Mặc kệ bên cạnh đường tôn bá Hay truyền thông đưa tin Thậm chí ngay cả tạp chí Mà nàng xuất hiện đầu tiên Cũng không có tin tức của nàng Giống như Nàng đã bốc hơi khỏi xã hội loài người Nàng đâu chứ? Nàng đi học. Không có ai biết, cô gái này không chỉ là đại sư phong thủy, nàng còn là học sinh trường trung học. Ban đầu, Hạ Thược chuyển đến Hồng Kông để học cấp 3. Nhưng bởi vì chuyện của Lý Gia và Huyền Môn, nàng chậm trễ gần 2 tháng trong chương trình học. Trong khoảng thời gian này, tuy nàng đọc sách giáo khoa khi rảnh Lợi dụng thời gian buổi tối ôn tập bài học Nhưng so với việc học trong trường Đương nhiên hiệu quả là trời và đất Hạ thược có trụ cột ở kiếp trước Nhưng chương trình học trung học cũng không dễ dàng Mà mục tiêu của nàng lại là đại học kinh đô Đó là lúc trước cách thôn 10 dặm Nàng đồng ý với thầy Chu Cũng là trước khi nàng chuyển đến trường Hồng Kông Đồng ý với Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên và Nguyên Trạch Nó đang chờ cơ hội gặp mặt thầy và các bạn đương nhiên không thể nuốt lời Chuyện của huyền môn Cũng không phải nói rõ Là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện Mỗi ngày Ở tứ đại đường gồm phong thủy đường Mệnh lý đường Vấn bạc đường và tương đường đều có người Hơn nữa Người cầu phúc xin xâm trong miếu ngày càng nhiều Mà huyền môn lại dọn dẹp Hơn một nửa số người Đệ tử ngồi trên công đường xử án Có đủ dùng hay không Mọi người có thể thích ứng hay không Đều là vấn đề Nhưng Hạ Thược cũng không quản chuyện này Nàng vỗ vỗ tay Đem mọi chuyện giao cho sư phụ sư huynh Còn nàng thì đi học Việc học là lớn nhất Đương nhiên Đây là do Hạ Thược lấy cớ Thật ra nàng nhớ đến cuộc sống trước kia Trường học, công ty Thỉnh thoảng xem phong thủy sư cho người ta Gom gom một chút vỗ liếng Những ngày như vậy 13 tháng không trải qua Nàng có hơi nhớ. Dù sao thì sư huynh cũng đã được nghỉ đến Giáng sinh. Hắn có thể ở Hồng Kông hơn 2 tháng để hắn bồi bên cạnh sư phụ là được rồi. Có việc tin tức và bình luận ngoài đường, hạ thừa không đạt trong lòng. Dư luận thôi mà, trong lòng nàng có một chuyện đủ để nhức lên sóng gió trong dư luận. Khi nàng đứng trước mặt mọi người, mọi thứ sẽ như mới bắt đầu. Xe dừng lại, Hạ Thược kéo vali đứng trước cổng trường, mang theo hơi thở xa xưa. Người đi đường đều quay đầu liếc nhìn nàng, vì gương mặt và khí chất của cô gái đó. Không ai biết nàng là ai, chỉ nhìn thấy nàng ngẩn đầu nhìn trời, cười rồi đi vào trường. Trời Trung học nữ sinh thánh gia Trời Trung học nữ sinh nổi tiếng của Hồng Kông Lịch sử giáo dục có thể tìm hiểu từ năm 1921, trời Trung học theo phong cách Anh Quốc. Bên trong bồ bào xanh biếc, khu cảnh yên lặng mà lại xinh đẹp. Kiến trúc mang hơi thở văn hóa từ kỳ phụ hưng, là loại trường nội trú có đầy đủ phương tiện vui chơi giải trí, giáp hát, nhà ăn, phòng nhảy múa, hội trường, sân vận động, sân bóng rổ, bóng chuyền bóng ném này nọ, thì không cần phải nói. Ngoài ra có phòng tập thể hình, hồ bơi, thư viện mang hơi thở cổ xưa, ngay cả cầu thang cũng là cầu thang xoắn ốc của ngày xưa. Không dễ thi vào trường trung học như thế này Những người chuyển trường đến Hồng Kông Đều thi vào không có đậu Phỏng vấn thì cực kỳ nghiêm khắc Nó không phải trường quý tộc Yêu cầu học sinh phải có gia cảnh giàu có Còn nhà danh giá Ngược lại trường học này không có yêu cầu đặc biệt Với gia cảnh học sinh Nhưng có yêu cầu nghiêm khắc tới thân thể năng lực của họ Không phải chỉ cần có thành tích Học tập xuất sắc là được Mà còn muốn họ phải có năng lực thực tiễn Hạ thược có thể đi vào trường này có quan hệ rất lớn đối với thân phận chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ của nàng. Gia nghiệp chê danh nghĩa, nàng chiếm hơn trăm triệu tài sản, là do nàng dựng lên từ hai bàn tay trắng. Tuy danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ không chuyển đến Hồng Kông, nhưng thành tựu như vậy đôi nhiên trường học coi trọng. Sau khi nàng gửi đơ xin nhập học, lập tức được nhận lời mời phỏng vấn của trường học. Nhưng lúc đó, hạ thừa không rảnh đến phỏng vấn. Cả quá trình phỏng vấn của nàng đều được hoàn thành bằng điện thoại. Hiệu trưởng tự mình nói với nàng, hai người trao đổi rất vui, kết quả đương nhiên được thông qua thuận lợi. Hạ thược chưa gặp hiệu trưởng bao giờ, nhưng cảm giác được khi trò chuyện đó là một người bác học đa tài, vui vẻ hài hước. Tư tưởng dạy học đã tiến bộ, cũng không phải là người bảo thủ, nếu không sẽ không đồng ý cho nàng nhập học trễ còn hơn 2 tháng. Hạ thược đoán không có sai, khi nàng kéo hành lý đi tìm hiệu trưởng, Nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc tay trang mang dày ra trên mũi có cái kính mắt khí chất hiền lành nhỏ nhã Hạ thường nhìn hắn ánh mắt đầu tiên đã là xem tướng mạo nằm bật cười khi thấy gương mặt người này Chán cao rộng tai hạ thấp kim mộc hỏa vừa thấy đã biết người thành công trước 30 tuổi khi thế như cầu vồng Hờn nữa tóc vuốt về sau đúng là bộ dáng của người giáo dục còn có tấm lòng thương người Lê Bác Thư thấy Hạ Thược đi vào Lập tức tươi cười Đứng lên khỏi bàn làm việc Nhiệt tình trao hỏi Ai ô Hạ Tổng à Ngưỡng mộ đã lâu Ngưỡng mộ đã lâu Hạ Thược cười Ngưỡng mộ đã lâu cái gì chứ Danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ đâu có truyền đến Hồng Kông Vì hiệu trưởng vừa thấy mặt trao hỏi nàng Có không ngừng khen hợi nàng Hiệu trưởng Lê Phải là em ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu mới đúng Học giả trong giới giáo dục Hồng Kông Có thể đến trường của ngày học Em rất là vinh hạnh Hạ thừa cười Mắt tay với Lê Bác Thư Gần đây bạn tối mai tối mặt Khai giảng lâu rồi mà chưa vào học Em thật ngại quá Cũng cảm ơn hiệu trưởng Lê đồng ý cho em vào học à, Đâu có đâu có Hạ tổng con trẻ thành công Kiên trì học tập thêm thế này Tôi thưởng thức tấm lòng này của em Mục đích của trường chúng ta đào tạo nên những con người có lý tưởng Có năng lực và chịu trách nhiệm gánh pháp Cái mặt đó của hạ tổng phù hợp với yêu cầu của trường học chúng tôi. Lời bác thư vừa chào hỏi, vừa mời hạ thược ngồi vào trước bàn làm việc. Hắn ngồi phía sau bàn, sau lưng hắn kệ sách cổ kính, bên trong chứa các tác phẩm nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới. Những quyển sách vĩ đại về lý luận giáo dục, các ngành nghề. Lời bác thư ngồi trước giá sách, rất có cảm giác nghiêm túc thông minh của người làm thầy. Hả? Hạ Tổng này, chắc em đã tìm hiểu chương trình học ở trường chúng tôi. chúng tôi dạy bằng tiếng Anh, chú trọng năng lực tự chủ của học sinh, nhưng về mặt học hành vẫn rất nặng nề. Nếu Hạ Tổng đã nghỉ học hơn 2 tháng, tôi nghĩ về việc học hành em cần cố gắng hơn chút. Chính là việc này phải dựa vào bản thân. Nếu học lực thấp, ảnh hưởng đến quá trình lên lớp của em. Lời bác Thư cười nói, nhưng lời giống như nghi ngờ Hạ Thược có thể không theo kịp việc lên lớp. Hà thừa cười, đây chỉ là nguyên nhân nàng chọn trường này Nếu dạy bằng tiếng Anh mới có lợi cho nàng Kiếp trước tiếng Anh của nàng không tệ Nhưng vào đó có thể xin vào làm ở công ty lớn trong kinh đô Sau khi sống lại, nàng không có thời gian luyện tập tiếng Anh Nhưng nàng không muốn bỏ phế Vì nàng biết sau này cần dùng đến nó Hơn nữa, phận là con gái Có thể tránh được ít chuyện bị xem thường thời ra thời gian trôi qua rất nhanh Nàng sẽ phải chú trọng vào việc học Không có thời gian xử lý phiền phức này nọ Theo như lời hiệu trưởng Có lẽ nên tránh sai sót ngay từ đầu Hạ thừa cười nói <cười> Yên tâm đi hiệu trưởng Lê Ngài không dựa theo nội quy Mà còn cho phép em tự học ở nhà lâu như vậy Ở phương diện học tập em sẽ không làm khó ngài Lời bác thư gật gật đầu Nụ cười nho nhã hiền lành trên mặt không thay đổi Ánh mắt lại hơi hơi khen ngợi Thật ra khi nãy hắn cố ý nói vậy, trong điện thoại chỉ biết tiếng Anh của nàng không tệ. Suy nghĩ rõ ràng, trật tự, lễ phép, nhưng dù sao cũng chưa gặp mặt nàng. Có một số việc chỉ khi gặp mặt mới có thể nhìn thấy được. Hắn đồng ý cho nàng nhập học, thậm chí khi nghe nàng nói xin nghỉ học cũng phá luật đồng ý. Là bởi vì thân là nhà giáo, hắn cảm thấy hứng thú với thành tựu nàng có được ở độ tuổi trẻ như thế này. Tên tuổi tập đoàn Hoa Hạ nổi tiếng từ lâu đúng với cái tên xí nghiệp dẫn đầu mà người cầm lái nó là một cô gái 15 tuổi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng 13 năm phát triển tập đoàn đến như bây giờ tài sản hơn 100 triệu với sản nghiệp ở các ngành đồ cổ đấu giá, gốm xứ, có có khách sạn Tuy tên tuổi tập đoàn Hoa Hạ chưa chuyển đến Hồng Kông nhưng chỉ dựa vào tài sản nào đủ tư cách đứng trong xã hội thượng lưu Thành tựu như vậy Đừng nói là các bạn cùng lứa tuổi trong trung học thánh gia không so sánh được. Ngay cả những học trò đã tốt nghiệp cũng không có thành tựu như vậy. Hắn rất muốn biết điều gì có thể làm một cô gái nhỏ như vậy thành công. Mà hôm nay vừa gặp, hắn đã hiểu một chút. Mặc kệ là hắn ca ngợi nàng hay nghi ngờ nàng, nàng không quan tâm, không kiêu ngạo, không tức giận, không tranh cãi, chỉ là tỏ vẻ cảm ơn cô sẽ cố gắng. Trong mắt Lê Bác Thư đều là khen ngợi Hãng gợt đầu đứng dậy vươn tay cười à, Nếu như vậy thì Hoa nghênh Hạ Tổng đến trường trung học nữ Thánh gia của chúng tôi Tôi sắp xếp chuyện học tập của em Hạ Thược đứng dậy bắt tay cười nói <cười> Nếu em đến trường đi học Với hiệu trưởng Lê gọi tên của em là được ạ Lê Bác Thư lập tức cười Gọi điện thoại Sau đó nói với Hạ Thược Tốt thôi, học sinh Hạ này Tôi an bài chuyện học của em với chủ nhiệm là cô Lâm Em theo cô ấy là được Hy vọng em có môi trường học tập vui vẻ ở thánh gia Hai người Lại bắt tay nhau Sau đó Hạ Thược kéo hành lý đi ra ngoài Chủ nhiệm Lâm đến đón Hạ Thược Nằm mặc tây trang, đen dành cho phụ nữ Tóc ngắn, gọng kính đen Nhìn qua hơn 40 tuổi, nói năng thận trọng Sau khi chủ nhiệm Lâm như thế Hạ Thược Đầu tiên liếc mắt đánh giá nàng, để đẩy mắt kính, biểu tình nghiêm túc. Trước tiên đưa hành lý của em để ký túc xá đi. Hạ thường nhướng mày, sau đó cười đi theo nàng. Tôi nói cho em biết, trường học thánh gia của chúng tôi có lịch sử từ lâu đời, hoàn cảnh học tập rất tốt. Trường chúng tôi dạy dỗ đều là tinh anh, không phải cái loại trường học quý tộc, chỉ cần bỏ tiền có thể vào. Trường đội chú chỉ có thể cuối tuần mới mở cửa. Bình thường không cho phép xin nghỉ, mỗi lần nghỉ học trốn học đến muộn về sớm, phải ghi bản kiểm điểm. Bà kiểm điểm được lưu trong hồ sơ, khi tốt nghiệp, ảnh hưởng đến việc đánh giá thành tích. Khi chủ nhiệm Lâm nó đến hai chữ xin nghỉ, quay đầu liếc nhìn Hạ Thược, ánh mắt rõ ràng không hài lòng. Nàng không biết vì sao, em học sinh chuyển trường lại xin nghỉ hơn 2 tháng mới đến báo danh. Nhưng việc phê duyệt cho nàng nghỉ học chỉ là kết quả của buổi thảo luận cấp cao trong trường. Nàng chỉ là chủ nhiệm, không có quyền can thiệp. Nhưng từ khi dạy học ở Thánh Gia cho đến nay, chưa từng gặp loại học trò này, Cấp 3 có suy nghĩ dài hạn, ở nữa nàng có chuyện từ đại lục đến, á biết nàng có dựa vào quan hệ mà nhập học hay không. Mặc kệ là loại nào, cũng không thể thiếu nguyên nhân do quan hệ. Trung học nữ thánh gia tốt đẹp chỉ là bị những người này làm cho rối loạn. Hà Thư vừa nghe, liền biết mình bị hiểu nhầm. Nhưng việc nàng suy nghĩ là sự thực, cho nên nàng không giải thích, chỉ cười và lắng nghe. Vì vậy, chơi có đường vắng vẻ Giờ bóng cây xanh của trường học Cô chủ nhiệm dẫn đi trước Có cô gái phía sau lùa kéo hành lý Yên lặng nghe cô nói Rất chi là ngoan ngoãn Kỳ tâu xá, trung học nữ thanh gia Rất phong cách văn hóa Từ thời kỳ phục hưng Gạch hoa, mái vòng hình bán nguyệt Hình bán cầu Bên cạnh ký túc có một tháp đồng hồ Dù để nhắc nhở giờ học Kỳ tâu xá Được trang trí rất cổ điển Bức tường hai bên hành lang Đều là tranh danh nhân của trường Ký túc xá của Hạ Thược Ở cuối tầng 2 Lúc chủ nhiệm Lâm mở cửa cũng sụ mặt Đây là ký túc xá của em Đây là phòng 4 người Nhưng trước em chỉ có 2 người Thêm em nữa là 3 Em tự chọn giờ ngủ đi Một lát nữa hắn dọn dẹp Bây giờ theo tôi đi nhận đồng phục và sách giáo khoa đã Hạ Thược cười buồn hành lý Trước tiên nhận chìa khóa ký túc xá Sau đó dẫn đi làm quen với lớp học Hạ thược thấy Vì chủ nhiệm này cố ý chèn ép nàng Rõ ràng có thể dẫn nàng đi làm quen với lớp học trước Nhưng bây giờ dẫn nàng đi nhận sách Và đồng phục Sau đó để nàng ôm chồng sách Và đống đồ mới đi dạo trong trường Nhưng Hạ thược không để ý Nàng tập võ nhiều năm Chút đồ này không làm nàng mệt Nhưng mà Ánh mắt Hạ thược Dơ vào đôi giày cao gót màu đen của chủ nhiệm Lâm Cửa ngọt ngào theo sát phía sau Khi chủ nhiệm Lâm dẫn Hạ Thược vào lớp học, nói cho nàng biết giờ học và giờ nghỉ, ánh mắt vô tình dưới trên mặt nàng nhíu mày. Nàng đang cười cái gì chứ? Chủ nhiệm Lâm à? Hạ Thược nhìn phía phòng học, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Em nghe nói, trung học, nữ thành gia, được xây dựng từ rất sớm, đã có lịch sử lâu đời, danh nhân cứ xuất hiện lớp lớp. Có rất nhiều thứ trong trường này là do học sinh thành công quyên góp khi về thăm trường. Có đúng như thế không cô? Chủ nhiệm Lâm vừa nghe lời này Để gọng kính màu đèn Biểu tình nghiêm túc Nhưng cầm lại lần nần đương nhiên lịch sử huy hoàng Của trường trung học nữ thánh gia Không phải những thứ mà các trung học khác Có thể so được Bởi vì như thế rất nhiều người trai ngang muốn vào học Tôi thực sự hy vọng có ít người như vậy một chút Bỏ tiền đi vào phá hư bầu không khí nơi này Trường học không tốt Chỉ là do những người này gây nên Đương nhiên người chủ nhiệm Lâm ám chỉ Chính là Hạ Thuộc Nhưng nàng lại làm như không nghe thấy Còn cảm thấy đúng mà gật đầu Dạ đúng ạ Có người đến trường là do muốn thêm và lý lịch chút thành tích Cũng có người thực lòng muốn đọc sách Em chỉ là thích đọc sách Em muốn dung nhập vào trường này Cho nên em nghĩ đầu tiên Mình phải tìm hiểu lịch sử bắt đầu của nó Chủ nhiệm Lâm có thể dẫn em đi xem mỗi nơi không ạ Em muốn chiêm ngưỡng thành tựu Của các tiền bối và cảnh đẹp của trường mình Hy vọng không khí của nó có thể làm em cuốn hút Dù em hòa nhập nhanh một chút Hạ Thược cười trúm chím Ánh mắt chân thành Nhìn thấy chủ nhiệm Lâm sửng sốt Chủ nhiệm Lâm cảm thấy có gì không đúng Nhưng mà không từ chối được Chỉ là cảm thấy nụ cười của cô học sinh này Ánh mắt nhẹ người ta Làm người ta cảm thấy thoải mái Nhưng nàng không giữ bỏ thành kiến, biểu môi Theo tôi Hạ Thược sau lưng cười một cái Rồi đuổi kịp Tiếp đó, chủ nhiệm Lâm vừa đi vừa nói Thư viện, hội trường, căng tin, sở vận động dẫn hạ Thược đi dạo tất cả những nơi có thể tiêu khiển trong trường. Vị chủ nhiệm Lâm này không hổ là chủ nhiệm của trường nàng hiểu rõ về lịch sử trung học nữ thánh gia. Một khi mở miệng, có thể kể một câu chuyện về tòa nhà đó giải thích rõ ràng. Ban đầu, Hà Thược nhìn thấy vị chủ nhiệm này muốn chèn ép nàng cho nên mới báo thù cho mình một chút. Nhưng thầm thoát trôi qua, Nàng nhập tâm vào câu chuyện Nàng có thể cảm nhận Vì chủ nhiệm này rất quý trường học Cho nên nàng không phải nhằm vào nàng Mà là muốn giữ gìn danh dự trường học Vẫn chưa đi được một canh giờ Hà Thược hiểu về trung học nữ thanh gia Mà tốc độ đi đường của chủ nhiệm Lâm Càng ngày càng chậm Còn lại có chút ngạng nghiêng Hà Thược hạ mắt cười Cảm thấy có lỗi Vừa vặn đi tới rừng cây liền nói Chủ nhiễm Lâm à, ký túc xá ngay phía trước Nếu cô mệt thì nghỉ ngơi đi ạ Em tự về ký túc xá là được Em muốn dọn dẹp đồ đạc, buổi chiều sẽ đến lớp ạ Chủ nhiễm Lâm sửng sốt Ánh mắt tỉnh táo Đúng, vì sao nàng phải tự mình giới thiệu trường học chứ Việc này sau khi nhập học Có thể nhờ bạn bè đi dạo cùng và tìm hiểu Tốt lắm Học sinh này không phải có ý nói tốt với nàng Lừa nàng mang giải cao gót giải thích với em ấy Đi một cái là hơn mấy tiếng chứ Ánh mắt chủ nhiệm Lâm trở nên nghiêm túc Nhưng khi lướt mắt nhìn Hạ Thược Thấy nàng cười cười Ôm sách và đồng phục vào lòng Hôm nay ra cảm ơn cô Hạ Thược cười chân thành Giống như cảm kích Chủ nhiệm Lâm nhìn qua nhìn lại nàng mấy lần Ánh mắt nghiêm khắc mới dừng lại Xem ra là nàng nghĩ nhiều Thôi được Thực ra hôm nay là do nàng dẫn em ấy đi nhận đồ trước Hơn nữa, em ấy ôm nhiều thứ đi lâu như vậy Thôi được rồi, em về đi Chủ nhiễm Lâm không chịu ngồi xuống ghế Mà là ôm tập hồ sơ Gửi mặt nghiêm túc nhìn Hạ Thược Tôi mặc kệ em đến đây bằng cách nào Đã là học sinh của trường trung học nữ thánh gia suy si nghỉ học sẽ bị trừ điểm Hạ Thược gật đầu cười cười Rồi xoay người rời đi Mà chờ đến khi bóng dáng nàng mất hẳn cuối con đường Chủ nhiệm lâm mới đang ngồi Than thở trên ghế Thở dốc nghỉ tạm Nhưng qua thực lâu nàng giận dữ kêu lên Vô liêm sỉ Cô học trò này đúng là lừa gạt Cái gì mà chiêm ngưỡng phong thái của tiền bối Cái gì mà muốn đến trường đọc sách Nàng muốn đọc sách Vì sao cách khai giảng hơn 2 tháng mới xuất hiện Đúng là xem nàng là hướng dẫn viên du lịch miễn phí Vô liêm sỉ Học trò này tên gì chứ hạ thừa à. Sau này nàng sẽ nhìn chằm chằm. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng truyện, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp.